Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thay soát một chút là tất cả những hàm răng này sẽ không ngần ngại mà lao tới cắn xé mình. Lúc này coi như là hắn đã hối hận, chút hối hận trong gã đập bừng lên. Nhưng trên đời này đâu có thứ thuốc nào chữa được cái bệnh nan y ấy. Bất giác từ bên cạnh hồ nước, tiếng bõm như vật gì đó rơi xuống văng lên. Tần quan hoàng hốt nhìn lại. Thật sự cái tiếng động này đã chấn động mạng nhĩ, làm cho tâm can của gã cảm thấy bất an. Nếu so sánh nỗi sợ với những con tiểu xà đang lăm le cái mạng của gã với tiếng động kia, thì gã cảm thấy cái âm thanh kia đáng sợ hơn rất nhiều. Từ dưới lòng hồ những gợn nước bắt đầu nổi lên, xung quanh chỉ toàn là một sự tĩnh mịch. Đám tiểu xà cũng bắt đầu dừng kêu để tập trung về phía lòng hồ. Bất giang cả đàn tiêu xa truyền xuống khỏi người của tần quan mà tập trung xung quanh hắn, dường những con mắt xanh lẻ nhìn hắn. Hắn lúc này muốn thoát cũng khó như lên trời, chỉ cần manh động một chút là tan xương nát thịt. Tiếng sóng nước văng lên càng ngày càng mãnh liệt, tần quan chết đứng người, hắn đưa đôi tay lên rụi rụi vào con mắt. Đời này hắn chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng lúc này đây các không muốn tin thì cũng phải tin. Ở đằng kia một thiếu phụ bắt đầu dưng cây đầu ra khỏi lòng nước để lộ ra một khuôn mặt đẹp không tỷ vết. Với làn da trắng như bạch ngọc, chiếc mũi chảy dọc cao vút, đôi mắt long lành trên hạng mi cong, còn vưng lại giọt nước càng tu thêm vẻ đẹp của nàng. Nếu bình thường một người đàn ông khác mà trông thích cảnh này, chắc chắn sẽ không kiềm trí được dục vọng mà nổi máu lao tới. Nhưng không, đối với tận quan lúc này, hắn không còn cảm thấy người ấy đẹp. Tim của hắn đập càng nhanh, không phải vì rung động, mà thay vào đó là một sự sợ hãi. Cái khuôn mặt đó làm cho hắn không thể nào quên được, đó là Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân bắt đầu đi lên khỏi dòng nước, ngồi lên chiếc ghế mà bày khởi hay ngồi trên đôi bàn tay vuốt lấy mái tóc, mỉm cười một cách hiền hòa như là mời gọi gã. Nhưng nếu để ý kỹ bàn tay trái của nàng thiếu đi mất một đốt ngón tay. Tam Phu Nhân, người là người hay ba? Nhưng đổi lại câu nói của gã, người kia vẫn chỉ im lặng. Tần quan lúc này đã mất hết can đảm quỷ rụp xuống đất mà vái về hướng ấy. Tam phụ nhân là do đại phu nhân hại ngươi. Ta cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. người hãy tha cho ta một mạng, ta sẽ tố cáo đại phu nhân dựa oan cho ngươi. Hắn vừa nói xong thì cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy mình. Tần quan run lên bẩn bật Lúc này sự sợ hãi đã ăn mòn tâm trí của hắn. Bật giác hắn đưa mắt nhìn về người kia. Vẫn là nụ cười hiền hòa ấy đang nhìn hắn, nhưng lần này đang ở ngay sát bên cạnh. Giọng nói ngọt ngào nhưng mà pha vào đó là một chút bí ẩn lạnh lẽo rụng rợn văng lên khắp cả hoa viên, làm cho bầy tiểu xà sợ hãi mà phải lùi ra xa. Tần quan, chẳng phải chàng muốn ta sao? Tới đây... Tam phu nhân bắt đầu lột ra tấm áo khoác bên ngoài, chỉ để lại một chiếc áo yếm đào cho lấp bầu ngực, lộ ra bờ vai trắng như lạp bạch ngọc. Tần Quan liếc mắt nhìn nuốt nước miếng một cái, thực sự là nàng rất đẹp, nhưng rất nhanh hắn gạt bỏ suy nghĩ kia, vội lùi lại phía sau một bước. Tam phu nhân, thật ra thì ngày xưa ta đã rất thích ngươi, nhưng giờ nàng đã chết. Cũng không đợi cho hắn nhiều lời, Tam phu nhân lại áp sát lại. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tay của hắn thì thầm, còn bàn tay thì xoa xoa trước ngực của gã Mạ Than. Chẳng phải ngày xưa ngươi đã thử qua rồi sao, là này là ta nguyện ý. Tần quan ngạc nhiên liếc mắt qua bộ ngực kia, hắn lấy hết can đảm đôi tay run dậy đưa lên hướng phía bộ ngực mà tiến tới. Nhưng mà đôi tay của hắn chưa kịp chạm tới, thì bất ngờ bàn tay tách ra khỏi cánh tay rơi xuống máu tươi phun ra. Tần quản đau đớn ôm lít cánh tay đầy máu hết lên, đôi mắt của hắn không nhìn được nhìn về phía của nàng. Nhưng hắn dường như quên đi đau đớn nơi cánh tay mà lùi lại. Tạm phù nhân đẹp như là chanh không còn nữa, đôi mắt của nàng đang lõm sâu, còn mắt chuyển sang màu đỏ máu. Lớp da trên khuôn mặt bắt đầu nhăn nhúng lại, chiếc miệng bắt đầu toát ra để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt. Nhưng quan trọng hơn là nàng đang cầm bàn tay của hắn mà bỏ vào trong miệng. Những tiếng kêu nhúc nhá bắt đầu vang lên, máu thịt cùng với xương đã bị cắn nát hòa trộn trong miệng của nàng. Sông máu nóng chảy ra thấm ướt cả chiếc yếm hầm, làm cho hắn thốt lên, "Không, không, chắc chắn là mơ." Tần Quan ôm lấy cánh tay đẩy máu, đôi chân đưa lên đạp mạnh vào chiếc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net